Chương 2031 Gặp lại từ Kiến Quân Hai, Hạ Thiên Phong ông quyền với Thanh Y nói Thanh Y đại nhân Chúng ta có rất nhiều người làm việc chăm chỉ Nhưng cuối cùng không có được lợi ích gì Điều này có chút không thích hợp Thanh Y gật đầu Đúng là không thích hợp Hạ Thiên Phong bên ngoài cười nhưng trong không cười nói Lão bản đã thảo luận với mấy vị cổ đông của đoàn thương đội Bao gồm cả mấy nhà chúng ta Bọn họ cũng không có phản đối Thanh Y nhìn đám người bên người Trong lòng cười nhạo một tiếng, thật đúng là một con chó nuôi không đủ no, mấy người muốn cho tôi đi tàu bay giấy à? Hạ Thiên Phong nói tiếp, anh phải biết rằng có rất nhiều người thèm muốn thương đội của anh, với tình hình bảo vệ hiện tại của anh, liệu lần sau anh có thể trở về an toàn hay không là một câu hỏi lớn. Lão già này, hiện tại ngay cả khách sáo hắn cũng lười khách sáo, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Lần này đoàn thương đội cất cánh, chúng ta nhất định phải có phần của mình. Đừng lấy những thứ khác làm cái cớ nữa Có người cầu cứu Thanh y cười giễu cợt nói Đối với bản thân tôi mà nói Đương nhiên là có mấy vị cường dê thực lực nguy Để gia nhập là tốt nhất Nhưng Lời nói của Thanh y xoay chuyển Nhưng đoạn thương đội này không phải của tôi Nếu anh không tin tôi Anh có thể hỏi họ Đừng giả bộ kỳ quái Đừng dùng danh nghĩa của thôn thiên đại đế Để dọa chúng ta Có người chế nhạo thôn thiên đại đế chỉ là một truyền thuyết, có ai nhìn thấy hắn chưa? Hơn nửa chúng tôi hiểu rất rõ về sự việc của đoàn thương đội. Người thanh niên tên Tiêu Trần kia đã không ở trong đoàn thương đội đã lâu. E rằng thiếu niên đó cũng được anh thuê để bảo kê. Tiêu Trần thật sự không ở trong đoàn lâu, đã đi đến dị vực. Điều này khiến cho những cổ đông gia nhập vào thương đội vẫn chưa đủ hiểu biết về sức mạnh của Tiêu Trần. Thiếu lòng kính sợ. Thêm vào đó, Tiêu trần đã lâu không xuất hiện, điều này khiến những người này phải động tâm tư không đúng đắn. Thanh y dễu cợt, tôi cũng lười bày mưu tính kế với các người, nói chuyện với mấy người còn không bằng trở về cho chó ăn còn hơn. Lần này tôi đến đây để báo cho các người biết. Từ giờ, quyền sở hữu thương đội sẽ thuộc về phía chúng tôi, tất cả số cổ phần đã phát hành trước đó sẽ được thu hồi. Ấm Chiếc bàn bị đập nát, một cổ linh khí khủng bố quét qua phòng họp. Anh điên à! Thanh Y Lời này anh phải suy nghĩ rõ ràng rồi hẳn nói Một vài nhà đã nhập cổ hùng hùng hổ hổ Có vẻ như nếu Thanh Y có nói sai một từ Thì sẽ động thủ Ngồi Khi bầu không khí đang căng thẳng Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên Không có bất kỳ dấu hiệu Mọi người chỉ cảm thấy như ở giữa trời đông lớn Trên tráng bị một thùng nước đá dội ướt đẫm Trước khi mọi người kịp lon tren tran bi mot thung nuoc đa doi ứng Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện trong phòng họp. Tiêu Trần vẽ mặt lãnh đạm, đối với mọi người, nhẹ nhàng đẻ ép một trưởng của mình. Thanh Y vội vàng đứng dậy nhường ghế cho Tiêu Trần. Nhìn Tiêu Trần hờ hững, mọi người đều cảm thấy sợn cả tóc gấy, cả người đều toát mồ hôi hột. Một luồng khí vô hình, nhìn hữu hình, đáng sợ dường như đang không ngừng xé nát họ. Tiêu Trần không nói nhảm, thậm chí không thèm nói lời mở đầu, trực tiếp chém tới chủ thể. Tôi muốn thu hồi lại thương đội để làm phương tiện đi lại trong chiến tranh, còn lại không có gì. Tiêu Trần sau khi nói xong, thế mà lại đứng dậy rời đi. Ngay cả Thanh Y cũng là bó tay cuốn chiếu, tới một chuyến thật xa như vậy, đến tột cùng giải thích một câu như vậy sao? Hạ Thiên Phong khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong nội tâm rất là căm tức, với tư cách là trưởng lão gia tộc lánh đời, đi tới đâu mà không được tôn trọng, được cung phụng. Nhưng hôm nay... Hắn ta đã bị phớt lờ, hoàn toàn bị phớt lờ. Người thanh niên từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn chính mình. Hạ Thiên Phong nhìn Tiêu Trần đang chuẩn bị rời đi, với thực lực của hắn, đương nhiên không nhìn ra được gì. Tuy rằng trong giới tu hành, đối phó với người không thấy được thực lực là một điều cấm kỵ lớn, nhưng dựa vào thân phận, Hạ Tiểu Phong vẫn muốn bày tỏ suy nghĩ của mình. Hạ Tiểu Phong ông quyền nói, Tiểu Huynh đệ dừng bước. Lời nói của Hạ Thiên Phong đột ngột im bật dừng lại, chỉ thốt ra được năm chữ, cả người sửng sợ đứng ở nơi đó. Vẫn duy trì tư thế chấp tay ông quyền. Đúng lúc mọi người còn chưa kịp định thân thì một cảnh tượng hải hùng xuất hiện. Đầu của Hạ Thiên Phong thế mà lại từ từ trượt xuống khỏi cổ hán ta, máu phun ra như một đại phun nước. Mùi máu ngay lập tức tràn ngập toàn bộ phòng họp. Tất cả đều bị dọa cho sắc mặt trắng bệch Tiêu Trần quay đầu lại nhìn mọi người. Còn có chuyện gì không? Lần này không ai dám đáp lại, thậm chí còn không dám thở mạnh, vì sợ quấy nhiễu sát thân này. Chương 2032 tín Tính nhiệm mặc dù không nhận ra Hạ Thiên Phong chết như thế nào, nhưng kẻ đần cũng biết điều này có liên quan gì đến thiếu niên kia, lúc ai dám đi đụng vào hồng súng. Nhân tiện hãy thu dọn tài liệu do đoàn thương đội mang về và gửi chúng đến đây. Tiêu Trần nói, khắc sâu tọa độ của một ngôi sao vào tâm trí của Thanh Y. Tọa độ của ngôi sao này là một trong số 81 ngôi sao xung quanh trái đất, và trên ngôi sao này, Tiêu Trần thần tính đã tổ chức những người luyện khí sư để luyện chế pháp khí. Sau khi Tiêu Trần nói xong, hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng họp. Khi Tiêu Trần rời đi, tất cả mọi người đều thở dài thường thường. Ngoại trừ vài người là giao hảo của Tiêu Trần, những người khác không dám ở lại lâu hơn, xám xị mặt màu bỏ đi. Cậu thật đúng là dứt khoát. Thanh Y tìm thấy Tiêu Trần trên bông thuyền, cười khổ. Lão gia tử xuất thân ở gia tộc lánh đời, nếu như có thể lôi kéo tới, cũng là một chiến lược không tệ. Tiêu Trần lắc đầu, không cần trông cậy vào những con rùa này, bọn hắn không đi theo địch làm phản cũng là tốt lắm rồi. Thanh Y suy nghĩ một lúc. Cảm thấy rằng những gì Tiêu Trần nói có lý Những gia tộc ẩn thân này chỉ lo cho bản thân Không quan tâm đến sự sống chết của người khác Bằng không cũng sẽ không trốn đi Nói cho anh một chuyện Tiêu Trần nghĩ nghĩ Đem những gì đã nói trong cuộc gặp gỡ Cùng từ kiến quân trước đó nói lại một lần với Thanh Y Nói xong, Tiêu Trần nói thêm Nếu như anh muốn tiến vào cảnh giới đại đế Tôi có thể cho anh một quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc Thanh Y lại cởi mở cười cười Không cần đâu, lão từ quả nhiên thích hợp thủ hộ ở đây hơn tôi, hơn nửa quả cầu ánh sáng kia của cậu, tốt hơn nên ở một nơi thích hợp hơn. Thanh y hiểu rằng nếu Tiêu Trần có thể giải quyết vấn đề này một cách rõ ràng, thì hắn đang coi anh như người một nhà. Nếu cứ níu lấy việc này, thì có chút keo kiệt rồi. Tiêu Trần gật đầu, Tiêu Trần biết lẽ phải, đây là ưu điểm hiếm có của hắn. Đây là một số nguyên liệu, cũng như một số lượng lớn linh thạch thuộc tính. Một chiến trận đỉnh cao. Tiêu Trần lấy ra một ít túi càng khôn và đưa Ngọc Giảng có khắc đội hình chiến đấu cho Thanh Y. Tất cả đều là do A Công trong bác Quy Sơn tặng cho hắn, đây chỉ là một phần nhỏ, còn một lượng lớn nguyên liệu sẽ được chuyển đến sau. Toàn bộ phối hợp công tác, anh làm đi, tôi dù sao cũng là người ngoài ngành. Tiêu Trần cảm thấy rằng mình vẫn không thích hợp để làm những việc tẻ nhạc này. Tốt nhất có thể để nó cho Thanh Y bây giờ từ kiến quân đang ở bên cạnh Thanh Y để bảo vệ hắn, nên sẽ không có bất kỳ rắc rối nào. Thanh Y không từ chối mà cầm lấy túi, đừng lo lắng, mọi thứ sẽ không rối tung lên. Tiêu Trần gật đầu, nói lại về việc thả nguyên anh ra để giết đại thế giới. Thanh Y nghe mà mồ hôi lạnh tuôn ra, nói đến tàn nhẫn Tiêu Trần vẫn là tàn nhẫn nhất, một thế giới rộng lớn với vô số sinh vật, một đường diệt vong, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Về phương diện xây dựng dư luận, các anh cũng nên nhanh chóng tung ra tin tức dị vực xâm lắm. Còn bịa ra như thế nào thì tùy các anh. Thanh y hiểu rõ ý đồ của tiêu trần, chỉ có kẻ thù không đội trời chung mới có thể khiến cho nhân tộc đoàn kết lại. Tôi sẽ bế quan một thời gian ngắn, có thể là hai năm. Trù tính chung cùng công tác chuẩn bị chiến tranh liền làm phiền các anh rồi. Hai sức mạnh võ thần và đại đế chưa hợp nhất, hai sức mạnh này độc lập với nhau. Thêm với sức mạnh của một cương thi kim nhãn, tiêu trần cần phải dung hợp những sức mạnh này. Thanh y tự tin nói, đừng lo lắng, việc điều động chiến tranh, có quá nhiều tiền bối đã làm qua, chỉ cần học một vài chiêu là có thể làm tốt. Mọi việc nên làm đều làm. Cũng chỉ còn việc dốc sức liều mạng. Tiêu trần vỗ vỗ vai Thanh y, bóng dáng dần dần biến mất. Bên trong địa phủ, mái tóc dài của lãnh tiểu lộ gần như bị lôi trên đất đang lăn trên chiếc ghế rộng to tướng một cách chán chường tôi sắp chết tôi sắp chết tôi sẽ chết nếu không cho tôi ra ngoài lãnh tiểu lộ nói rồi ngẩng đầu lên gương mặt hại nước hại dân trực tiếp đối diện với phía dưới ghế rộng là một bạch giáp tướng quân bạch giáp tướng quân không hề động chỉ thản nhiên nói bệ hạ hiện tại toàn bộ địa phủ đều đang chuẩn bị chiến đấu ngài không thể rời khỏi cần ngài đến giáo huấn huấn cái gì Lãnh tiểu lộ biểu môi, tôi cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn ngủ thôi. Mí mắt bạch giáp tướng quân rung lên, nói bản thân như vậy cũng được à. Bạch giáp tướng quân bất lực nói, ngài là vương, chỉ cần ngài ở đây, cho dù không làm gì, thuộc hạ tự nhiên sẽ cảm thấy an tâm. Tôi muốn đi ra ngoài, anh có thể cho tôi đi chơi không? Một ngày thôi, đi ra ngoài chơi một ngày. Lãnh tiểu lộ làm đúng nói. Chương 2033, chúng nhân dị vực, không thể. Bạch giáp tướng quân dứt khoát lắc đầu, lần trước để lãnh tiểu lộ đi ra ngoài, cũng phải mấy năm mới trở lại, ai dám để cậu ta ra ngoài. Tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi ra ngoài, tôi không quan tâm, tôi mặc kệ. Lãnh tiểu lộ lại tức giận lan lộn. Lớn như vậy rồi, sao lại giống như trẻ con vậy? Giọng nói của tiêu trần đột nhiên vang lên, sau đó bóng dáng của tiêu trần xuất hiện. Ngồi ở bên cạnh lãnh tiểu lộ Lãnh tiểu lộ sửng sờ một lúc Nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm Đưa tay dụi dụi mắt một cách đáng yêu Anh Tiêu Trần Sau khi xác nhận mình không nhầm Lãnh tiểu lộ nhào vào vòng tay của Tiêu Trần Tiêu Trần bất lực lắc đầu Tiểu tử này sao càng ngày càng giống con gái Bạch giáp tướng quân nhìn thấy vậy liền ông trán, Có một chủ tử ẻo lã Đúng là bất đắc dĩ Tiêu Trần ông lãnh tiểu lộ đang nhúc nhích lui tới trong ngực mình, mỉm cười bất đắc dĩ với bạch giáp tướng quân bên dưới. Tiêu Trần đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất chi là thú vị, đó là cảnh giới của bạch giáp tướng quân này cao đến kinh ngạc. Rõ ràng đã đạt đến đỉnh phong nguy đế, thậm chí có thể chạm tới ngưỡng cửa của đại đế. Phải biết rằng toàn bộ địa phủ chỉ mới được mở ra mấy chục năm mà thôi. Hắn ta có thể tiến vào nguy đế quả thực chính là kỳ tích. Chưa nói tới việc chạm vào tầng kia. Tiêu Trần cười hỏi, địa phủ của các cậu hình như được canh phòng nghiêm ngặt hơn nhiều so với bình thường. Bạch giáp tướng quân gật đầu, đại chiến sắp xảy ra, rất nhiều việc đương nhiên không dám buông lỏng. Địa phủ biết rõ về cuộc xâm lược của dị vực, hẳn là do lãnh tiểu lộ nói, chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là thái độ của bạch giáp tướng quân đối với việc tham chiến không nhăn nhăn nhó nhó giống các chủng tộc khác. Dường như nhìn ra Tiêu Trần đang nghĩ gì Bạch Giáp tướng quân nói Tôi chỉ là một người lính anh dũng xông lên phía trước Tôi không hiểu mấy thứ đạo lớn lao Nhưng tôi vẫn hiểu đạo lý tổ rất trứng chẳng còn Nước mất nhà tan Cho dù đó là vì bệ hạ hay là sự an bình của địa phủ Tất cả chúng ta đều sẽ tham chiến Tổ rất trứng chẳng còn là một đạo lý đơn giản biết bao Nhưng rất nhiều người không muốn nghĩ về nó Tiêu Trần lấy ra một quả cầu ánh sáng năm màu Ban đầu định chỉ để dành cho nhân tộc, nhưng bây giờ xem ra vị tướng quân này càng thích hợp hơn. Giữ nó đi, phiền anh chăm sóc đứa bé tiểu lộ này nhiều hơn. Bạch giáp tướng quân cũng không khách khí, bây giờ là lúc cần khẩn trương nâng cao thực lực, khách khí có nghĩa là gây trở ngại cho chính mình à. Bạch giáp tướng quân thi lễ một cái, đại đế cứ yên tâm, nếu một ngày thành phá quốc diệt, tôi chỉ có chết trước bệ hạ. Tiêu Trần gật đầu, chợt nhớ ra lần đầu tiên gặp vị tướng quân này. Dường như hắn ta đang sử dụng thần thông thất xà thám bàn. Tiêu Trần tò mò hỏi, anh họ triệu phải không? Bạch giáp tướng quân mỉm cười, hiếm khi nói đùa, ngài đoán thử xem. Tiêu Trần mỉm cười, trong lòng hắn đã biết vị tướng quân này là anh linh của ai. Anh cứ làm việc đi, tôi đưa tiểu lộ ra ngoài chơi một lát. Tiêu Trần nói xong, vỗ vỗ mặt lãnh tiểu lộ, đứng dậy đi, ra ngoài đi dạo. Lãnh tiểu lộ lắc đầu, ông Tiêu Trần không chịu buông. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ông lấy lãnh tiểu lộ, mái tóc cực kỳ dài của cậu ta kéo dài xuống trên mặt đất. Cậu nên cắt tóc đi, nhìn xem, người cậu tông teo cứ như cây trúc, nhớ ăn uống đầy đủ, cả ngày đừng nhớ tôi, tôi sẽ không có việc gì đâu. Tiêu Trần vừa giúp lãnh tiểu lộ sửa sang lại đầu tóc vừa luôn miệng càm ràm. Lãnh tiểu lộ đang vùi đầu trong ngực Tiêu Trần, nghe Tiêu Trần luôn miệng càm ràm đột nhiên nhỏ giọng khóc nức nở. Tiêu Trần bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, không biết vì sao, hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt lãnh tiểu lộ. Vóc dáng nho nhỏ, ông một con mèo đen trên tay, đứng dưới ánh mặt trời, ngại ngùng mỉm cười với chính mình. Tiêu Trần, ca ca, em muốn ăn kem. Lãnh tiểu lộ kéo tay áo Tiêu Trần, nghẹn ngào. Được. Tiêu Trần không từ chối, đưa lãnh tiểu lộ đến thế giới. Ở chơi vài ngày mới đưa lãnh tiểu lộ trở về. Sau khi chắc chắn không có việc gì phải làm, Tiêu Trần phong trấn toàn bộ Thánh Sơn. Về việc chế tạo pháp khí sông Trần do nhân tộc tập hợp và đoạn kết thực hiện, còn chuyện của Thú Tu. Tiêu Trần chỉ có thể tin tưởng bọn họ có thể làm tốt. Tiêu Trần rất rõ ràng một chuyện, điều kiện để chiến tranh kết thúc chính là cái chết của chính mình hoặc chủ nhân của dị vực, việc bế quan và dung hợp của ba lực lượng không thể chậm trễ hơn nữa. Trên đỉnh Thánh Sơn, nhìn ngắm phong cảnh xa xa. Tiêu trần chậm rãi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, có lẽ đã đến lúc đại chiến nổ ra. Chương 2034, Chúng nhân dị vực 2 Dị vực Trong quốc gia hát ám Vĩnh Hằng, một con mắt khổng lồ vô biên từ từ mở ra. Đã đến giờ rồi. Ngọn lửa xanh làm biến hóa kỳ lạ bùng cháy trong cung điện. Chiếu sáng đại điện như một quỷ vực âm u tỉnh mịch. Phía trên đại điện có một cái lông ỉ, trên lông ỉ không có vị vương giả nào ngồi. Dưới đại điện có hai hàng người đứng ngay ngắn bên trái và bên phải, bọn hắn dường như đang chờ đợi sự xuất hiện của quân vương. Những người này là nhóm người cực kỳ có quyền lực và thực lực kinh khủng nhất của dị vực. Dẫn đầu đám đông là một lão già và một vị nho tướng trẻ tuổi. Lão già thân hình còng xuống, dáng người gầy gò thấp bé. Đôi tay chống gậy đầy vết chân chim cực kỳ giống như một lão nông nhiều năm làm ruộng. Nhưng tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ vị nho tướng trẻ tuổi đều không dám nhẫn đầu nhìn thẳng vào mắt lão già. Mọi người đều biết lão già này là loại người như thế nào. Lão già có một biệt danh chẳng mấy dễ nghe, ông ta họ cổ, nhưng mọi người đều gọi ông ta là tam độc lão nhân. Độc thứ nhất là thần thông của lão già này hầu như đều liên quan đến chất độc. Ông ta đã từng tàn sát gần một nửa dị vực trong cơn tức giận. Độc đến nổi không một cọng có nào mọc nổi. Thiên địa bay màu. Độc thứ hai, trí độc, đa trí gần giống yêu quái, mấy lần xâm lược tin không chỗ của tiêu trần hậu như đều do ông ta lên kế hoạch. Ông ta có thể làm thông qua hàng rào vào thời gian và địa điểm bất khả thi nhất. Độc thứ ba, kế độc, lão già không chỉ tính kế kẻ địch mà còn tính kế cả người của mình. Để có được thắng lợi cuối cùng, ông ta có thể tính kế tất cả mọi người, kể cả những người có mặt ở đây, ngay cả chính mình cũng tính vào. Tam độc lão nhân này là người đầu tiên đi theo chủ thượng, có địa vị dưới một người trên vạn người trong toàn bộ dị vực. Còn thiếu niên tướng mạo tuấn tú nho nhã duy nhất dám nhìn thẳng vào lão gia địa vị cũng không kém gì lão gia cả. Thiếu niên này tên là Bách Lý Huyền, nắm trong tay quyền điều động tất cả các đại quân dị vực. Ngay cả bốn vị tôn giả cấp cường giả có địa vị tôn quý cũng phải nhìn sắc mặt của hắn ta làm việc. Bách Lý Huyền có sở trường cầm quân đánh giặc, xong pha chiến đấu. Danh tiếng trong quân cực kỳ cao không ai có thể bị kịp, được mệnh danh là quân thần. Khác với tam độc lão nhân, Bách Lý Huyền là người chính trực, thậm chí có chút bảo thủ, rất am hiểu sử dụng dương mưu, hoàn toàn là hai thái cực với tam độc lão nhân. Điều kinh khủng nhất là thực lực của bản thân Bách Lý Huyền cao hơn một trời một vực so với bốn vị tôn giả. Ở dị vực ngoại trừ chủ thượng, Bách Lý Huyền nói mình đứng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Đứng sau lưng hai người phân biệt là bốn đại tôn giả và bác bộ chúng. Sau khi đại mộng huyện cảnh tôn giả làm phản, một vị tôn giả mới đã lên chức. Bốn vị tôn giả có vô số quân đội thuộc hạ, là chủ lực chính diện ở chiến trường. Địa vị của bọn hắn ở dị vực chỉ đứng sau tam độc lão nhân và bách Lý Huyền. Và tám người còn lại được gọi là bác bộ chúng. Quyền lực của bọn hắn không bằng tôn giả. Thực lực cũng yếu hơn một chút, nhưng đương nhiên cũng chỉ yếu hơn một chút mà thôi. Ngay cả bốn người đứng đầu trong Bát tự cũng thực lực không kém gì thượng tọa. Bác bộ chúng có một đặc điểm thống nhất, chúng nó đều là những vị thần linh trời sinh đất dưỡng, có một số ưu điểm cực kỳ nổi bật ở một khía cạnh nào đó. Và cựu vĩ hồ đã chết chẳng qua chỉ là thuộc hạ dưới trướng của Đại Tu Di, một người phụ trách tình báo của bác bộ chúng mà thôi. Những người có quyền lực cao nhất này không biết đã ở bên nhau bao nhiêu năm. Mà người có thể khiến bọn hắn tụ tập vào cùng một chỗ. Chỉ có một người duy nhất ở toàn bộ dị vực, đó là chủ thường. Cổ lão gần đây khí sắc không tệ nhỉ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Bách Lý Huyền chào hỏi tam độc lão nhân. Ha ha! tam đọc lão nhân ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhếch nhếch miệng tiếng cười cực kỳ chói tai như cú đêm khóc ra máu bạn có thể dùng bất kỳ lời mở đầu nào để chào hỏi tam đọc lão nhân thậm chí có thể sử dụng những câu vô nghĩa như ông đã ăn chưa nhưng bạn không thể nói mấy chữ khí sắc không tệ này đây là những lời tam đọc lão nhân kiên kỵ nhất bởi vì ngay cả một người mù cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt tử tướng của tam đọc lão nhân xám xịt không một chút sức sống Chuyện này liên quan đến việc ông ta đã phạm phải quá nhiều sát nghiệp, cho dù thực lực của tam độc lão nhân cao ngất trời cũng không thể thoát khỏi nhân quả cuốn thân này. Nhưng là hết lần này đến lần khác người chào hỏi lại là Bách Lý Huyền, ngay cả tam độc lão nhân cũng không làm gì được hắn ta. Chương 2035, nhân tính phức tạp sau khi tam độc lão nhân nở nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười. Đứng ở nơi đó không phát ra tiếng động, ánh mắt đục ngầu nhìn chầm chầm vào lòng bàn tay nứt nẻ của mình. Không ai muốn đối phó với một kẻ già như vậy bởi vì bạn không bao giờ biết ông ta đang suy nghĩ gì. Bạch Lý Huyền cảm thấy nhàm chán, nhún vai hỏi, cổ lão, trước đây ông rất hứng thú với việc thu thập tin tức tình báo, sao lần này không có chút nào hữu dụng thế. Tam độc lão nhân hơi ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu khẽ nheo lại, thanh âm khàn khàn vang lên. Cậu có biết tại sao mấy lần trước chúng ta thất bại không? Bách Lý Huyền biểu môi khinh thường nói, vận số của bọn hắn đã hết mà thôi. Cộng thêm lần trước hàng rào bị chặn kịp thời, lúc này mới thất bại trong gan tất. Lần này thì khác, hàng rào vỡ vụn chạy xuyên qua một tinh hà, để xem bọn hắn dùng cái gì để chắn đây. Vận số, khắc khắc khắc. Nụ cười của tam độc lão nhân khiến cho da đầu mọi người đều cảm thấy tê dại, đã nhiều năm như vậy còn có người tin tưởng vận số à ồ bách lý huyền âm dương quái khí cười nói vậy thì cổ lão ông có thể giải thích đôi chút nghi hoặc được không tam đọc lão nhân cúi thấp đầu khiến cho người ta không nhìn rõ vẻ mặt của ông ta chỉ có nếp nhăn tràn đầy trên mặt đang không ngừng run run tam đọc lão nhân chậm rãi nói lão phu đã từng cho rằng vận số của bọn hắn đã hết dù sao người tu hành vẫn luôn tin hai chữ vận số Nhưng mà lão phu tổng kết lại. Sở dĩ nguyên nhân mấy lần trước thất bại trong gan tất, ngoại trừ việc hàng rào bị mở ra quá nhỏ, nguyên nhân quan trọng nhất chính là hai chữ nhân tính. Nhân tính Trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ khó hiểu, ngoại trừ bách lý huyền nhíu mày, tự hồ đang suy nghĩ cẩn thận ra cái gì. Nhân tính là phức tạp nhất, khắc khắc. Tam độc lão nhân cười, như thể đang nói một điều gì đó rất chi là thú vị. Cổ lão có thể giải thích rõ ràng hơn được không? Nho sinh có năng lực ký sinh cúi đầu cung kính. Tam độc lão nhân ngẩng đầu nhìn nho sinh há miệng thật lớn, cái miệng không có răng nhìn như một cái lỗ đen ăn tươi nuốt sóng người khác. Nho sinh lạnh cả sóng lưng, mồ hôi lạnh ngay lập tức toát ra. Các cậu không có nhân tính, các cậu chỉ có thần tính và thú tính, cho nên các cậu không hiểu. Tam độc lão nhân nói, lại cúi đầu xuống, nho sinh liền thở phào nhẹ nhõm. Mấy lần trước, Lão Phu đã phái rất nhiều người đi thu thập thông tin tình báo, xúi dục nổi dậy, thế nhưng kết quả lại đánh trắng đồng cỏ. Để cho bọn hắn cảm giác nguy cơ, khiến bọn hắn bắt đầu đoàn kết lại. Khi hàng rào bị phá vỡ. Điều chờ đợi chúng ta là một đại quân trên dưới một lồng, hơn nửa hàng rào bị phá quá nhỏ khiến quân ta không thể nào áp sát được. Cậu nói xem, làm sao chúng ta có thể thắng được? Chuyện này. Chuyện này thì liên quan gì đến nhân tính? Nhò sinh vẫn có chút ngu người. Tam độc lão nhân nhàn nhạt giải thích nói, nhân chi sơ, tính bản ác, khặt khặt. Nhân tính là một thứ rất phức tạp. Có thể vừa thiện vừa ác. Có thể tham sống sợ chết, cũng có thể xả thân vì nghĩa. Và con người, khi đối mặt với kẻ thù chung, đa số luôn hy sinh mạng sống của mình vì chính nghĩa. Cho nên, Bạch Lý Huyền tiếp lợi, Lần này ông dứt khoát không làm cái gì cả. Cũng không kích thích người của bọn họ bùng nổ. Đúng vậy. Tam độc lão nhân gật đầu, đôi khi không làm gì tốt hơn nhiều so với thứ gì cũng làm. Con người ấy à, trời sinh vẫn luôn là ác, trẻ em nghiện nát đàn kiến chỉ để mua vui, trẻ em giật cánh của chim chóc chỉ vì tò mò. Bọn chúng cần người dạy dỗ, cần người dẫn dắt, nếu không có hai thứ này, kỳ thực, bọn chúng không khác gì thần, ma, thú cả. Tam độc lão nhân nói xong, dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý tới mọi người nữa. Rất chi là thú vị. Bách Lý Huyền cười gật đầu, nhưng lời nói lại chuyển ngoặt, tôi vẫn không tin. Ông không làm gì cả. Nói không lão độc vật này không sắp xếp cái gì, Bách Lý Huyền đánh chết cũng không tin. Không cần quá nhiều quân cờ, nắm phần thắng trong tay là đủ. Tam độc lão nhân nhắm mắt lại lắc đầu, không muốn dây dưa vấn đề này nữa bách lý huyền trêu chọc lão già này ngay cả chúng ta cũng không tin đúng lúc này trong quốc gia hắc ám đột nhiên vang lên một âm thanh kinh thiên động địa âm thanh uy nghiêm hùng tráng không hòa hợp với thế giới hắc ám quỷ dị này nghe thấy thanh âm này vẻ mặt tất cả những người trên đại điện đều trở nên nghiêm túc vương sắp tỉnh lại rồi này lão già ông có biết chủ thượng trông như thế nào không trong không khí nghiêm túc và trang trọng Bách Lý Huyền len lén quay đầu nhìn về phía tam độc lão nhân. Tam độc lão nhân lắc đầu, không biết, chủ thượng chưa bao giờ lộ ra chân thân. Này, ông nói xem. Bách Lý Huyền tò mò nói, con mắt đó không phải là một phần chân thân của chủ thượng à. Nếu như vậy thật thì chủ thượng có thể lách thẳng qua, đẻ ép cái tinh không kia không? Chương 2036, Nhân tính phức tạp, hai, Đừng có nói sằng nói bậy. Tam độc lão nhân đột nhiên mở mắt ra, lão già vẫn luôn không có dao động cảm xúc, đột nhiên bọc phát ra lửa giận. Bách Lý Huyền cũng sợ hết hồn, lão già này cho dù bạn có giết sạch cả nhà ông ta thì ông ta cũng không hề nhướng mi, bây giờ chỉ nói đùa có tí xíu mà phản ứng lại lớn như vậy. Được rồi, được rồi, được rồi, ông đây chỉ đùa một chút thôi cũng không được à biết mình đã đụng vào vẫy ngược của tam độc lão nhân, Bách Lý Huyền cũng không dám lầm ba lầm bầm nữa. Đúng vào lúc này, con mắt gần như bao trùm toàn bộ thế giới hát ám kia đột nhiên phát ra một tiếng trăng trắc. Quỳ xuống, quỳ xuống. Tam độc lão nhân kích động đến nỗi giọng nói cũng thay đổi, vội vàng kêu mọi người quỳ rạp xuống đất. Ngay cả một kẻ bất cần đợi như Bách Lý Huyền cũng cung kính quỳ xuống, gioi hac am kia đot nhien phat ra mot tieng trang rac quy bọn hắn, chủ thượng mới là tất cả. Thời gian trôi qua từng chút một, ở trong đôi mắt to lớn vô biên xuất hiện một vết nứt dài hẹp. Các vết nứt lan rộng ra như mạng nhện, chẳng mấy chốc những vết nứt nhỏ đã hiện đầy cả con mắt. Oanh Khi mảnh vỡ đầu tiên thoát ra khỏi nhãn cầu, toàn bộ dị vực bừng sáng lên với ánh sáng vàng, thực sự thần thánh không tỷ vết. Một bàn tay trắng nõn vương ra từ trong con mắt vỡ vụn. Sau đó bàn tay này hơi dùng sức, một thiếu niên nhẹ nhàng bật ra. Thiếu niên mặt trường bào trắng tinh, khí chất lạnh lùng ẩn chứa một sự đẹp để hoa lệ không thể nhìn lên. Điều quan trọng nhất là tướng mạo của thiếu niên này giống hệt tiêu trần, không có một chút khác biệt. Mặc dù thiếu niên có khí chất đẹp để hoa lệ, dung mạo tuấn tú, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trống rỗng. Đôi mắt to nhưng vô hồn, không có một chút ánh sáng, tạo cho người ta cảm giác là một thể xác không có hồn. Thiếu niên ngơ ngác nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của mình, hồi lâu không nhúc nhích. Mãi đến khi con mắt to lớn bắt đầu nứt ra văng tung toé lần thứ hai. Thiếu niên mới chậm rãi thu tay lại, đặt ra sau lưng. Nhìn con mắt vỡ nát, thiếu niên khẽ gật đầu. Sau đó, dị biến bổng xuất hiện, ánh mắt to lớn vô biên bắt đầu tan rã với tốc độ ngày càng nhanh. Những mảnh vỡ nước toát kia không hóa thành trò tàn mà tụ tập lại một chỗ, không ngừng nén chặt. Toàn bộ thời gian nước vỡ kéo dài khá lâu. Và những mảnh vỡ kia cuối cùng cũng bị nén lại thành một quả cầu đen có kích thước bằng nắm tay. Thiếu niên nhìn quả cầu đen, gật đầu một lần nữa. Như thể nhận được mệnh lệnh, quả cầu đen đi tới phía sau lưng thiếu niên, cuối cùng dừng lại cách thiếu niên một xích, không. 33 mét Răng rắc Quả cầu đen đột nhiên phát ra một tiếng nứt vỡ, sau đó quả cầu đen chậm rãi nứt ra từ giữa, một con mắt hắc bạch phân minh mở ra. Con mắt này chuyển động, như thể đang truyền đạt một tin tức nào đó đến thiếu niên ngay sau đó con mắt lại im lặng không có động tĩnh gì nữa từ đầu đến cuối thiếu niên đều có biểu cảm giống nhau chính là không có biểu cảm gì như thể mọi thứ xảy ra không liên quan gì đến hắn ta không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc thay đổi nào trên người hắn ta chủ thường lúc này một giọng nói già nua run rẩy truyền vào tai thiếu niên trong giọng nói run run mang theo một niềm vui sướng không tả Thiếu niên có vẻ phản ứng hơi chậm chạp, giọng nói và nuôi truyền đến một lúc lâu sau thiếu niên mới cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, bóng dáng thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Cung nên chủ thường. Tất cả mọi người trong đại điện không chút chần chờ cúi đầu thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy. Chưa chắc có thể gặp đại lễ như vậy trong toàn bộ tu hành giới. Người tu hành là một nhóm người nghịch thiên mà đi. Coi trọng chính là mệnh ta không do trời cả đám đều là những kẻ kiệt ngạo bất tuần muốn người tu hành quỳ lạy đại lễ còn khó hơn là lấy tính mạng bọn họ nữa thế nhưng ở nơi này những tu sĩ cấp cao nhất này không chỉ quỳ lạy mà còn thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy có thể thấy rõ uy vọng của thiếu niên ở dị vực này thiếu niên nhìn đám người đang quỳ rạp trên mặt đất không nói gì có lẽ cũng không biết nên nói cái gì sau khi đợi một lúc lâu cuối cùng tam độc lão nhân tràn đầy lo lắng Hơi ngẩng đầu lên. Chủ thường. Tam độc lão nhân khẽ hô lên một tiếng, giọng nói vô cùng dịu dàng, so với lúc trước tưởng chừng như hai người. Nghe thấy tiếng gọi, thiếu niên nghiêng cổ. Trong đôi mắt trống rộng có chút nghi hoặc. Nhìn thấy phản ứng của thiếu niên, tam độc lão nhân vui mừng không siết, vẻ mặt càng trở nên khiêm tốn cung kính. Chủ thường, lão nô chính là con côn trùng đó đây. Tam độc xiet ve mat cang tro nen nhân nhẹ giọng nói. Tam độc lão nhân có mối quan hệ rất sâu xa với thiếu niên. Năm đó, tam độc lão nhân chỉ là một con độc trùng nho nhỏ, trải qua thời gian ăn bữa hôm lo bữa mai. Chương 2037, quý công tử ám dạ một lần khi đang bị đuổi giết, may mắn thay, tình cờ gặp được thiếu niên vừa thức tỉnh. Tam độc lão nhân còn nhớ rất rõ ràng bộ dáng chủ thượng lúc đó cũng như thế này, không vui cũng không buồn. Ngay cả mình khi trèo lên quần áo của chủ thượng để tránh né sự đuổi giết, chủ thượng cũng không có bất kỳ cảm xúc nào dư thừa. Kể từ đó, con côn trùng nhỏ Tam độc lão nhân đã đi theo thiếu niên. Thiếu niên đã đưa ông ta đi qua núi cao vời vợi, vượt biển cả rộng lớn, băng qua rừng rậm bạc ngàn, đến tất cả mọi ngóc ngách trên thế gian này. Trong khoảng thời gian này, Bất ngờ thiếu niên lại không vứt bỏ con côn trùng nho nhỏ ông ta. Cuộc đời thăng trầm, năm tháng đổi thay. Mãi cho đến một ngày thiếu niên nói rằng hắn ta muốn đến một tinh không khác. Kể từ lúc đó, tam độc lão nhân đã tìm được mục tiêu của đời mình. Ông ta muốn hoàn thành nguyện vọng của chủ thượng, dù có khó khăn đến đâu, phải phạm phải bao nhiêu sát nghiệp, ông ta cũng không quan tâm, ông ta chỉ quan tâm đến thiếu niên không buồn cũng không vui kia. Nhưng sau bao nhiêu năm, Ông ta vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng này. Ông ta cảm thấy lẽ ra mình phải chết từ lâu rồi. Thế nhưng ông ta lại luyến tiếc. Luyến tiếc không phải vì cái mạng già của chính mình mà là vì luyến tiếc thiếu niên kia. Ông ta rất muốn lại được liếc nhìn thiếu niên, muốn làm một điều gì đó cho thiếu niên. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía tam độc lão nhân, trong ánh mắt vẫn trống rỗng, nhưng trên mặt lại có một chút biểu tình. Khóe miệng thiếu niên khẽ nhếch lên có vẻ như hắn ta muốn cười. Thế nhưng thiếu niên phải dồn hết sức lực để làm hành động này, dường như hắn ta không biết cười như thế nào. Cuối cùng, thiếu niên đành chịu thua. Mặc dù đây là hành động dễ dàng nhất đối với một người bình thường. Mi già rồi. Cuối cùng thiếu niên cũng nói được câu đầu tiên. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai biết bao, nhưng nó lại không có bất kỳ độ ấm nào. Khi tam độc lão nhân nghe thấy lời này, Ông ta rốt cuộc không kìm được khóc thúc thích, nước mắt đục ngầu không ngừng tuôn rơi. Là một kẻ đã sống vô số năm, một lão độc vật khiến cho tất cả mọi người nghe thấy đều biến sắc, nhưng lúc này lại khóc như một đứa trẻ. Đừng khóc. Thiếu niên nhẹ nhàng nói, đưa tay phải sau lưng ra. Câu đừng khóc này dường như là giọt nước tràn ly. Lão già không còn kiên dè gì nữa, gào khóc nước nở. Tiếng khóc vô cùng càng rỡ. Cũng cực kỳ động lòng người. Dù bạn là ai, dù bạn có cứng rắn đến đâu thì trong trái tim bạn vẫn luôn có một nơi mềm mại để gác lại những điều tốt đẹp mà bạn không dám quên. Ngày nhớ đêm mông, cuối cùng cũng gặp lại nhau, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Một điểm ánh sáng xanh lục xuất hiện trên đầu ngón tay của thiếu niên, một luồng sức mạnh sinh mệnh dân trào mạnh liệt điên cuồng tuôn ra. Nè, cho mi này, côn trùng nhỏ. Thiếu niên nói xong, búng nhẹ ngón tay. Ánh sáng xanh lục bay lơ lửng về phía tam độc lão nhân. Tất cả mọi người đều hiểu sức mạnh sinh mệnh ẩn chứa trong ánh sáng xanh này đủ để khôi phục thân thể sắp tan thành mây khói của sức mạnh sinh mệnh trở về trạng thái đỉnh phong. Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ như vậy. Nhưng tam độc lão nhân thì có thể. Tam độc lão nhân nhìn ánh sáng xanh lơ lửng về phía mình, đột nhiên đập đầu liên tục xuống đất. Chủ thường Tam độc lão nhân run giọng nói Xin hãy để cho lão nô làm xong một chuyện cuối cùng, sau đó để lão nô chết đi. Thật ra tam độc lão nhân muốn sống, ai cũng muốn sống cả. Nhưng tam độc lão nhân không thể nào tha thứ cho chính mình. Khi chủ thường chưa tỉnh lại, hai tay ông ta đã dâng một mảnh tinh không, đối với ông ta, đây là một tội lỗi không thể tha thứ, dù có chết trăm ngàn lần cũng không đền hết tội. Thiếu niên không biết chết là gì, hắn ta không có khái niệm về chuyện sống chết. Nhưng thiếu niên hiểu lão già không muốn thứ chính mình tặng. Thiếu niên nhẹ gật đầu, không ép buộc lão già, hay nói cách khác thiếu niên hoàn toàn không cảm xúc này. Chủ thường Lúc này tam độc lão nhân đã điều chỉnh lại tâm tình. Mặc dù giọng điệu của ông ta vẫn khiêm tốn cung kính dịu dàng như trước, nhưng khí thế cả người đã cách biệt một trời một vực so với vừa rồi. Đại quân đã được chỉnh đốn tốt, có thể được xuất phát bất cứ lúc nào. Hàng rào cũng lung lay sắp đổ. Lão nô có thể để cho đại quân phá tan hàng rào. Tiến vào tin không đó bất cứ lúc nào. Mọi người nghe mà trong lòng run sợ, trong lòng không nhìn được mắng có phải lão già đó bị điên rồi hay không. Bây giờ muốn đi phá tan hàng rào, không biết phải hiến tế bao nhiêu sinh linh, lão già này hoàn toàn không coi mạng của người khác ra gì mà. Thiếu niên nghe vậy, lại hơi nghiêng đầu, điều này làm cho thiếu niên trông có mấy phần đáng yêu. Chương 2038, thiếu niên và đạo nhân đợi một hồi, thiếu niên mới đưa tay sờ ngực của mình, nơi đó là vị trí tim. Thiếu niên cũng không cảm giác được trái tim của mình nhảy lên, bởi vì hắn ta không có trái tim. Một lúc lâu sau thiếu niên mới thu tay lại, trong một khoảnh khắc này, trên lòng bàn tay của thiếu niên đã có thêm một trái tim. Một trái tim mới mẻ, vẫn còn đang nhảy nhót. Bịch Dưới đại điện, nhò sinh có năng lực ký sinh. Đột nhiên ngã mạnh xuống đất, lòng ngực của hắn ta không biết từ lúc nào xuất hiện một lỗ hỏng, trái tim trong đó đã biến mất không thấy. Nho sinh thân là một trong tứ đại tôn giả. Một cường giả trên đại đế lại bị đào đi trái tim từ lúc nào cũng không biết. Ngoại trừ tam độc lão nhân ra, mọi người sợ đến mức không dám nhúc nhích chút nào. Quỷ dị là, nho sinh bị đào mất trái tim cũng chưa chết. Hắn ta chỉ là ánh mắt trống rộng. Giống như con cá chết nhìn về phía trước, tự như thứ hắn ta bị đoạt đi không chỉ là trái tim, mà ngay cả tình cảm của hắn ta cũng đồng thời bị cướp đi. Trên đại điện, thiếu niên nắm trái tim, nghiêng đầu cẩn thận quan sát một hồi. Cuối cùng dường như thiếu niên thấy nhỏ bé không thích hợp, trái tim nọ lại quỷ dị trở về trong cơ thể của nho sinh. Thiếu niên chấp bàn tay dính đầy máu, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, ta phải đi ra ngoài một chuyện, chuyện khác côn trùng nhỏ mi sắp xếp. Thiếu niên nói xong, bóng dáng đã biến mất không thấy. Á, à, à. Nhò sinh nằm dưới đất, lúc này mới hít sâu một hơi, dựt thẳng lên giống như bị chạm điện. Nhò sinh mắt đầy hoảng sợ sợ soạn lòng ngực của mình, phát hiện cũng không bị tổn thương gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Chủ thường sao lại như thế? Bình tĩnh trở lại, nhò sinh có chút không hiểu hỏi. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nhò sinh đã hối hận. Tam độc lão nhân đột nhiên ngẩng đầu. Cặp mắt đục ngầu chăm chú nhìn chầm chầm hắn ta, ánh mắt tựa như rắn độc ấy khiến nho sinh có chút không thở nổi. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai. Nho sinh sợ đến liên tục vội cả cúi đầu nhận sai. Chủ thường nghĩ cái gì, muốn làm cái gì, chúng mi không có tư cách hỏi, chúng mi chỉ cần biết mình làm cái gì là được rồi. Tam độc lão nhân lạnh lùng nói, chống gậy đi ra ngoài đại điện. Lúc đi tới cửa, Tam độc lão nhân đột nhiên ngừng lại, thân thể ông ta không nhúc nhích, nhưng đầu lại trực tiếp vòng lại 180 độ. Tư thái ấy, phối hợp với bộ dạng như người chết kia, thực sự rất dọa người. Mặc dù là những người trong đại điện cũng bị dọa đến khẽ run rảy. Ha ha! Chuẩn bị cho tốt tất cả mọi chuyện, chờ đợi chủ thường trở về. Tam độc lão nhân nói xong, lúc này mới chậm rãi đi ra đại điện. Lão già chết tiệt đấy! Bách Lý Huyền nhìn không được mắng một câu. Mọi người lau mồ hôi lạnh, chỉ dám mắng mỏ ở trong lòng. Cô nương, đường tình của cô vừa dài vừa sâu, ngày sau nhất định có thể tìm được phu quân sống chung một đời. Trong đô thị phồn hoa, một đạo nhân tuổi trẻ đang nắm tay nhỏ của một cô nương, lăng qua lộn lại, xem xét. Tiểu cô nương bị nói đến tâm hoa nộ phóng. Bị chiếm tiện nghi cũng không phát hiện ra. Cô nương... Bần đạo cũng giỏi trong việc sờ xương lắm. Đạo nhân còn chưa nói hết lời, bầu trời xuất hiện dị biến, trên nóc vòng trời tự như bị đổ lên một tầng lá vàng, ánh vàng chiếu sáng thiên địa. Đạo nhân nhìn thiên địa dị tượng này, không nhìn được thở dài thật sâu, sau đó đưa tay sờ vị trí tim mình. Cô nương, mong cô sớm ngày tìm được phu quân, ngày hôm nay ta dẹp quầy. Đạo nhân thu hồi cái thở dài, cười híp mắt nói. Đạo trưởng, những thứ này ngài nhận lấy cho. Tiểu cô nương lấy ra mấy khối bạc vùng, xem bộ dạng này là tiểu thư gia cảnh giàu có. Đạo sĩ cũng khoát tay áo cười nói, ngày hôm nay thì không lấy tiền. Tiểu cô nương xoa đầu, tự hồ có hơi băn khoăn. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Ở trong thiên địa, hết thảy tất cả đều ngừng lại, bao gồm thời gian và không gian. Đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trên ghế nhỏ của mình. Lúc này một thiếu niên từ từ đi đến từ đằng xa. Phía sau thiếu niên con mắt lơ lửng cảnh giác chuyển đổi, tự như đang đề phòng cái gì. Thiếu niên đi không nhanh, thậm chí có lúc sẽ dừng lại, nhìn kỹ biểu cảm trên mặt những người bình thường kia. Thiếu niên trông có chút nghịch ngợm, thỉnh thoảng lấy tay giật nhẹ khóe miệng của mình. Kéo cho biểu cảm trên mặt mình cũng thành mỉm cười, có khi kéo dáng khóc lóc. Thấy cảnh này, đạo nhân người duy nhất có thể hành động tại thế giới tỉnh lặng ấy mở miệng nói, người ngay cả tâm cũng không có. Học kiểu gì đều học không được đâu. Thiếu niên nghe lời đạo nhân nói, nghiêng nghiêng cái đầu, thân hình đột ngột xuất hiện ở trước mặt đạo nhân. Sắc mặt đạo nhân thay đổi, quá là nhanh, mặc dù là mình cũng không có thời gian phản ứng. Chương 2039, Thiếu niên và đạo nhân, hai, nhìn khuôn mặt giống mình như đúc của thiếu niên, đạo nhân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được mà. Ngồi đi. Đạo nhân đưa tay, ra dấu mời. Không nghĩ tới là, thiếu niên lại có thể nghe lời ngồi xuống trước quán nhỏ. Đạo nhân nhìn thiếu niên, thiếu niên cũng nhìn đạo nhân, hai người đều không nói gì, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là đạo nhân phá vỡ trầm mặc, bởi vì cậu ta biết, nếu như cứ trừng tiếp như thế, phỏng chừng có thể trừng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Đạo nhân cười khổ một tiếng hỏi, tại sao ngươi phải qua bên kia? Ta. Thiếu niên đừng một chút, dường như đang tự hỏi dùng từ như thế nào. Dừng lại mấy giây thiếu niên mới tiếp tục nói, ta nghỉ, đi qua xem hắn một chút. Vì sao? Đạo nhân cau mày. Thiếu niên lại nghiêng đầu, nhìn đạo nhân, ngươi nói vì sao? Đạo nhân thở dài một tiếng, không phải ngươi là muốn biết, vì sao hắn sẽ tự bỏ ngươi, không đúng tự bỏ ta chứ? Đạo nhân nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng thiếu niên lại nghe hiểu. Không phải ngươi, là ta. Thiếu niên mở miệng sửa lời. Đúng đúng đúng, là ngươi. Đạo nhân biểu môi, bướng như thế. Không biết giống ai. Thiếu niên suy nghĩ một chút hỏi, ngươi biết tại sao không? Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Đạo nhân mắt đầy bất đắc dĩ, ngươi không có tâm, ngươi không có hỉ nộ ái ố, ngươi cái gì đều không cảm giác được. Ta và ngươi đều đi không được thế cục hắn bày ra, chúng ta là cá, dù mạnh tới đâu cũng là cá. Mà hắn cần chính là một con rắn độc, có thể độc chết người câu cá, hiểu chưa? Vì sao? Thiếu niên nói, lại nghiêng đầu về bên kia. Bởi vì trên người ngươi không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Đạo nhân muốn mắng người, nhưng lại không dám. Vì sao? Thiếu niên vẫn nghiêng đầu hỏi. Đạo nhân cắn răng, bởi vì, ngươi... Còn có ta đều không có nhân tính, ta và ngươi đều không cảm giác được nhân tính, hiểu chưa? Ta. Thiếu niên nói một chữ, lại dừng lại, suy tư một lúc lâu, mới tiếp tục nói, ta có thể có. Khủ khủ. Đạo nhân suýt chút nữa thì phun ra một búng máu. Ngươi không thể. Đạo nhân tận tình khuyên nhũ, ngươi có yêu ai không? Có người yêu ngươi không? Ngươi có thứ gì phải bảo vệ không? Ngươi có từng chiếm được gì không? Ngươi đã từng mất đi chưa? Ngươi không có cái gì, Ngươi không có trải qua, Ngươi không thể hiểu lây được. Thiếu niên nhiên đầu nghe, Trong ánh mắt trống rộng có chút mê man. Đích xác hắn ta không hiểu. Đạo nhân bất đắc dĩ xoa trán, Cảm giác mình đang đàn gãy tai trâu. Nếu như hắn ta có thể nghe lời của mình, Hiện tại đâu có nhiều chuyện như vậy chứ. Vừa lúc đó, Con mắt sau lưng thiếu niên bỗng nhiên mở ra, Con mắt đen trắng rõ ràng trong nháy mắt biến thành màu đỏ máu. Đạo nhân thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến, ngẩng đầu nhìn vòm trời. Đi mau. Sắc mặt đạo nhân tái mét, lắc đầu với thiếu niên, lưỡi câu ra rồi. Thiếu niên lại nghiêng đầu, tựa như không nghe hiểu lời đạo nhân nói, không hề động đầy chút nào. Ngay lúc thiếu niên ngây ra, toàn bộ thế giới đột nhiên chấn động. Nóc bầu trời tựa như mở ra một cái lỗ hỏng. Một cảm giác bị dòm ngó, trong nháy mắt khiến đạo nhân sởn tóc gấy. Sau đó một cái dây câu trong suốt, từ phía trên khung trên rũ xuống. Cái dây câu ấy không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt đã đến trước mặt thiếu niên. Đây là một cái dây câu không thể bình thường hơn, trên dây câu bình thường gắn một cái lưỡi câu thông thường. Quá đáng hơn là, trên lưỡi câu thậm chí ngay cả mồi cũng không có. Thấy cảnh này, đạo nhân nhanh chóng mồ hôi đầy đầu, bất chấp chuyện khác. Đứng lên cả người vọt tới thiếu niên, mong đẩy được thiếu niên ra khỏi phạm vi của lưỡi câu. Nhưng mà thiếu niên vẫn ngơ ngác ngay ngốc, căn bản không quan tâm đến đạo nhân, cũng không quan tâm lưỡi câu nọ. Bịch Đạo nhân và thiếu niên đụng vào nhau, một luồng chấn động vô hình lan ra. Toàn bộ dị vực đều không ngừng rung rảy chấn động dưới vụ va chạm ấy. Nhưng mà, dưới cái đụng đó, thiếu niên không hề thay đổi vị trí, thậm chí gốc áo cũng không nhấc lên chút nào. Ngược lại là đạo nhân, đã bị lực phản chấn của cú va chạm ấy đẩy lùi, cuối cùng rời khỏi vài chục trượng, phun ra búng máu tươi mới khó khăn lắm dừng lại được. Đạo nhân lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn thiếu niên không nhúc nhích. Bắt đầu rơi vào trầm tư. Lúc này lưỡi câu nọ đã đến bên cạnh thiếu niên, ngay khi lưỡi câu sắp cuốn lấy thiếu niên, hắn ta đột nhiên xuất thủ, bắt lại dây câu trong suốt đó. Sau đó một màn sương mù màu đen tuôn ra từ trên người thiếu niên. Màn sương ấy giống như là vật sống, theo dây câu điên cuồng leo lên phía trên, dây câu trong suốt trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen. Cùng lúc đó, chủ nhân của dây câu ấy tự hồ cảm nhận được có cá cắn câu, vốn dây câu mềm rũ xuống bỗng nhiên căng chặt. Mà dây câu bị nhuộm đen trong một chớp mắt lại biến về trong suốt. Chương 2040, câu cá cứ như vậy. Thiếu niên và chủ nhân của dây câu ấy bắt đầu một hồi thi đấu kéo co. Sức mạnh kích động đi qua đi lại trên dây câu, dây câu lúc thì biến thành màu đen, lúc lại biến thành màu trắng. Đạo nhân thấy một màn này, cắn răng vọt tới thiếu niên bên người, toàn bộ lực lượng tập trung đến tay, muốn giúp thiếu niên một phen. Thế nhưng tay đạo nhân mới vừa đụng vào dây câu, cả người đã bị bắn bay ra ngoài, rung động mắt trần có thể thấy nhộn nhạo ra, tòa thành thị ở đây trong nháy mắt bị tạc nát bấy. Đạo nhân nhìn thế giới tan thành mây khói ngu ngơ tại chỗ. Đạo nhân có chút hốt hoảng nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười như hoa của thiếu nữ lúc trước. Khóe miệng đạo nhân run rảy, đầy mắt lửa giận. Mà đúng lúc này, thiếu niên và người câu cá đã đọ sức tới giai đoạn gây cấn, sức mạnh chỉ chơi đùa trên dây câu khi trước, lúc này thế mà lại nhộn nhạo đi ra. Sức mạnh ấy cùng trao mảnh liệt tuôn ra, nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành bột mình. Đạo nhân trống to, mau dừng lại, toàn bộ thế giới sẽ bị chôn vùi mất. Thiếu niên quay đầu, nhìn đạo nhân, hắn ta không hiểu vì sao đạo nhân lại gấp gáp như vậy. Mình được ban cho sứ mệnh đối kháng với người câu cá. Hiện tại có cơ hội kéo hắn ta xuống, vì sao cậu ta lại không muốn. Vang cầu người mau dừng lại, mau dừng lại. Cảm thụ được toàn bộ dị vực đều đang bấp bên, đạo nhân nhanh chóng phun máu tươi, thế nhưng thiếu niên vẫn thờ ơ, đạo nhân biết. Khuyên bảo bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản được hành vi của thiếu niên, đạo nhân bất chấp mặt mũi, trực tiếp quỳ xuống trước mặt thiếu niên. Dừng lại, vàng người, vàng người. Biểu cảm vẫn luôn hờ hững của thiếu niên rốt cuộc có hơi biến hóa, mặt mày đẹp mắt khẽ nhíu một cái. Không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì? Thiếu niên nói. Đột nhiên vương tay trái trống không? Thiếu niên lấy chưởng làm đau, trực tiếp chặt đứt dây câu. Thiên địa hồi phục bình tĩnh. Dây câu bị đứt lùi về trên vòng trời. Đạo nhân quỳ trên mặt đất, nhìn thế giới tàn phá xung quanh, sau đó mắt đầy oán độc ngẩng đầu, nhìn lên vòng trời. Một lúc lâu, đạo nhân mới đứng dậy, cậu ta hít một hơi thật sâu, tự hồ làm quyết định gì? Đạo nhân nhìn thiếu niên hỏi, bàn nảy ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, kéo được ngươi ra mặt xuống. Thiếu niên nghiêng đầu, suy nghĩ một chút trả lời, nếu như hắn ta không buông tay, Ta có 100% tự tin kéo được hắn ta xuống. Đạo nhân rung động trong lòng, thiếu niên ở trước mắt, rốt cuộc đã mạnh mẽ đến trình độ nào. Có lẽ có thể đạt được trình độ của hắn hoàn chỉnh đi, nói như vậy, thiếu niên cũng không phải là không có khả năng đi toàn bộ bố cục. Tâm trạng của đạo nhân, lúc này có thể ngay cả chính cậu ta cũng không biết, rằng đã xảy ra biến hóa. Một lúc lâu, đạo nhân đột nhiên vương tay, đào trái tim của mình ra. Thiếu niên nhìn động tác của đạo nhân, cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn ta vốn tới để lấy trái ta, cho dù đạo nhân không tự mình đạo, hắn ta cũng sẽ đồng thủ. Đạo nhân rung rảy vương tay. Đưa trái tim tới. Ta cũng cực một lần đi, cực ngươi có thể thành sự. Thiếu niên tiếp nhận trái tim, nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là nguyên trang tốt hơn. Trái tim rất nhanh biến mất ở trong tay thiếu niên. Thiếu niên nhắm mắt lại. Cảm nhận cảm giác nảy lên trong lòng ngực. Dần dần khóe miệng thiếu niên nhếch lên, hắn ta rốt cuộc biết cười rồi. Thiếu niên tự như vô pháp tự kềm chế đắm chìm trong tâm tình chân chân thực thực, thật lâu cũng không hề nhúc nhích. Đạo nhân không có trái tim, tình huống vô cùng không xong. Bởi vì thứ cậu ta đưa không chỉ có trái tim, còn có sức mạnh mình tích lũy vô số năm tháng. Toàn thân đạo nhân đầy vết trách, bồi hồi sát bên sự sụp đổ. Đạo nhân lại không nóng nảy, cậu ta đang đợi, chờ vào lúc thiếu niên mở mắt, cậu ta hy vọng có thể thấy được thứ mình muốn nhìn thấy. Cuối cùng chờ đợi rồng trả tận hai năm, thiếu niên dừng ở nơi đấy đủ hai năm. Khi thiếu niên mở mắt ra, thần sắc ra tan vỡ, bởi vì cậu ta ở trong mắt thiếu niên, nhìn thấy được dục vọng. Đúng là vẫn còn thua cuộc, cái nhân tính đáng ghét, hư ảo ấy. Đạo nhân rốt cuộc chống đỡ không nổi, nằm liệt trên mặt đất. Thiếu niên mở mắt, trong ánh mắt đã có ánh sáng, trong đầu cũng có rất nhiều ý nghĩ. Nhìn đạo nhân, thiếu niên cười. Đa tạ, con đường ngươi chưa đi hết, ta sẽ đi tiếp. Thiếu niên nói xong, thân hình từ từ tiêu tán. Đạo nhân nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng nhìn bầu trời. Hắn của hoàn Chỉnh không chọn mình là đúng rồi, mình cho rằng trải qua tất cả là có thể cảm động lây. Thế nhưng trải qua là được sao? Không có phần kia thấu xương khắc sâu trong lòng là sẽ vô dụng thôi. Nhân tính của mình chỉ là nhân tính giả tạo, một cái nhân tính bị tận lực xây dựng nên không trải qua chơi đùa được.